Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Yêu em, bà xã Em cũng yêu anh Nàng ôn nhu trả lời Sau đó suy nghĩ một chút nói Nếu thật có đứa nhỏ Chúng ta nên nhanh một chút kết hôn Làm hôn lễ sớm Bởi vì em không muốn bụng lớn mặc váy cưới đâu Được Hắn gật đầu Tuần trang mật sau hôn lễ phải làm cho em Nàng lại muốn đòi hỏi Được Còn có chú bảnh cưới Được không được che em béo biến dạng, anh sẽ đem toàn bộ tài sản của anh mang ra làm cam đoan, yêu em cả đời, đời này kiếp này hắn cầm lấy tay nàng đem nâng nó lên môi hôn, nghiêm túc mà thâm tình hứa hẹn nói. dịch tiểu liên nhịn không được, xuất ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc. tuy chỉ nói miệng không có bằng chứng, nhưng nàng tin hắn, tý hạnh phúc sẽ cùng tồn tại với bọn họ từ giờ phút này đến vĩnh viễn về sau đời này kiếp này một câu chuyện khá là hay và thú vị đúng không các bạn cảm xúc của các bạn sau khi nghe bộ chuyện này như thế nào hãy để lại comment phía bên dưới để tâm tình cùng biết nhé Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cùng tâm tình Xin chào và hẹn gặp lại nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net